Anh Hùng truyện xin chào các bạn. Anh Hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 6 cuốn sách nô lực Đảng Tiểu Bình. Tại sao Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng khác với Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Mao? Đảng nói có những điểm khác nhưng có những điểm về nguyên tắc không khác. Tháng 9 năm 1986, nhà báo Mỹ Michael Washington nêu câu hỏi với đặng Tiểu Bình. Tại sao Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Tiểu Bình khác với Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông? Đảng trả lời có một số điểm khác nhưng có những điểm về nguyên tắc không khác. Giải thích mối quan hệ giữa chính sách hiện hành với chính sách trước kia thường có 3 phương pháp. Một là khẳng định toàn bộ tuyên bố mọi cái đều giống như cũ. Hai là phủ định toàn bộ tuyên bố mọi cái đều khác. Hai phương pháp trên dễ đưa mình vào chỗ bí. Phái phạm là của Hoa Quốc Phong dùng phương pháp mọi cái đều giống như cũ, nhưng sự thực họ không thể làm được mọi cái đều giống như Mao Trạch Đông. Kết quả là tự mình mâu thuẫn với mình và lâm vào bị động. Trong lịch sử cũng không phải không có người tuyên bố là mọi cái đều khác trước. Cách làm đó ra vẻ rất cách mạng nhưng không thể theo mãi được. Vì như thế có nghĩa là cách làm cũ từ nay sẽ đều không làm, cách nói cũ từ nay sẽ đều không nói. Mỗi cách làm, cách nói hiện nay đều ngược lại với trước kia. Nếu anh không thực hiện được như vậy thì sẽ tự mâu thuẫn, nếu anh gắng gượng thực hiện như vậy thì khẳng định là sẽ rất ngực cười. Nếu anh cứ lừa dối để làm cho được như thế, thì kết quả sẽ tuyệt đối bất lợi vì anh buộc phải cực tuyệt tiếp thu mọi cái trước kia. Cách làm thứ ba tương đối thông minh là phủ định biện chứng, thừa nhận có những điểm khác, có những điểm không khác. Không đối đãi một cách tuyệt đối, cần làm giống thì làm giống, cần làm khác thì làm khác, tất cả đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của mình. Biện pháp này có thể giữ cho mình tính linh hoạt cực đại. Đảng Tiểu Bình dùng phương pháp này về mặt thực tiễn ông nhấn mạnh sự khác nhau trong công tác chính phủ ông ra sức giữ sự nhất trí muốn thực hiện được trong sự khác nhau có sự nhất trí cần phải thay đổi linh hoạt những di sản tư tưởng trước kia có sự giải thích năng động khiến nhu cầu của hiện thực ăn khớp với chính sách hiện hành cuộc đấu tranh của đảng tiểu bình với phái phàm là từ đầu đến cuối đều xoay quanh vấn đề hiểu tư tưởng Mao Trạch Đông như thế nào theo ý định của đặng phải giữ vững tư tưởng Mao Trạch Đông nhưng giữ vững như thế nào giữ vững cái gì đặng nhấn mạnh phải hiểu tư tưởng Mao Trạch Đông một cách hoàn chỉnh đúng đắn, rồi đi sâu giải thích toàn bộ hệ thống tư tưởng Mao Trạch Đông thành các điểm cơ bản. Thực sự cầu thị, đường lối quần chúng, độc lập tự chủ. Đặng cho rằng như vậy là giả thiết đúng đắn về tư tưởng Mao Trạch Đông, khôi phục bộ mặt vốn có của tư tưởng Mao Trạch Đông. Ba điểm trên đúng là những cái rất cơ bản trong tư tưởng Mao Trạch Đông, đặng không hề tùy ý khuếch đại hay thu hẹp Bừng trong tư tưởng Mao Trạch Đông, những cái cơ bản phải chăng chỉ có 3 điểm đó. Đấu tranh giai cấp bốn chữ đó là cái căn bản để Mao Trạch Đông bình thiên hạ, so với đường lối quần chúng, vị thất đã kém căn bản, nhưng đặng lại chỉ để ở một vị trí rất thư yếu. Điều này rõ ràng là tính năng động chủ quan của người giải thích Từ trong tư tưởng Mao Trạch Đông, đảng tuyển chọn một cách năng động 3 điểm căn bản để giữ vững, Ba điểm đó là điểm cơ bản trong tư thưởng Mao Trạch Đông, đồng thời lại nhất trí với toàn bộ chính sách của đảng Tiểu Bình. Điều đó thể hiện trong sự khác nhau có một số nguyên tắc không khác nhau. Theo sự giải thích của đảng Tiểu Bình, trong 3 điểm cơ bản của tư thưởng Mao Trạch Đông, cái căn bản nhất lại là thực sự cầu thị gọi là thực sự cầu thị tức là tất cả đều xuất phát từ thực tế, lý luận liên hệ với thực tế kiểm nghiệm chân lý và phát triển chân lý trong thực tiễn. Bốn chữ đó cung cấp tính năng động rất lớn để Đảng tiểu bình linh hoạt vận dụng tư tưởng Mao Trạch Đông. Giữ vững nguyên tắc thực sự cầu thị coi như giữ vững sự cần thiết phải giữ vững, lại có sự cần thiết không giữ vững, tức là phát triển tư tưởng Mao Trạch Đông. Như vậy sẽ bảo đảm Phạm những cái mà đảng cần giữ vững thì đều là tư thưởng Mao Trạch Đông, phạm những cái đảng phản đối thì đều không phải là tư thưởng Mao Trạch Đông. Sau khi giải thích lại nội dung tư thưởng Mao Trạch Đông, đảng tiến thêm một bước phân biệt tư thưởng Mao Trạch Đông với tư thưởng của bản thân Mao và với tư thưởng cuối đời Mao. Tư thưởng Mao Trạch Đông với tính cách là tư tưởng chỉ đạo mà cần giữ vững là kết tinh trí tuệ tập thể những nhà cách mạng lớp trước trong đó có Mao. Tư tưởng bản thân Mao Trạch Đông chia làm hai phần đúng đắn và sai lầm, phần đúng đắn nằm trong nội dung tư thưởng Mao Trạch Đông, phần sai lầm không nằm trong tư thưởng Mao Trạch Đông. Bởi vì sai lầm của Mao chính là vì ông đã đi ngược lại sự đúng đắn của mình. Như vậy, giữ vững tư thưởng Mao Trạch Đông thì cần phải phê phán một cách hợp lý những sai lầm của Mao. Phê phán sai lầm của Mao, không phải là phủ định tư thưởng Mao Trạch Đông, mà là phát triển tư thưởng Mao Trạch Đông. Mô thức vừa giữ vững vừa phát triển yêu việt hơn tuyết phàm là rất nhiều. Tuyết phàm là trong khi cấm người ta động đến tư tưởng mao trạch đông cũng tự trói buộc chân tay mình. Nó không thể giải thích được tại sao có lúc không làm giống như mao trạch đông, một khi xuất hiện sự khác nhau thì lại tự xung đột với nguyên tắc của mình. Tuyết phàm là chỉ nói giữ vững nên chỉ có một công năng phòng thủ. Vừa giữ vững vừa phát triển thì có hai công năng vừa công vừa thủ, có thể tiến có thể lui. Nếu cách làm của mình giống với Mao thì có thể nói giữ vững, nếu không giống thì có thể nói phát triển. Đối phó với sự tiến công từ phía hữu thì dùng giữ vững, đối với sự tiến công từ phía tả thì dùng phát triển. Tóm lại là thuận cả hai tay, hoàn toàn chủ động theo ý mình. Theo mô thức vừa giữ vững vừa phát triển thì cái gọi là giữ vững của phái phàm là chỉ là giữ nguyên si những tư tưởng sai lầm cuối đời của đồng chí Mao Trạch Đông. Đó là sự dương cao giả một cách hình thức. Còn cái mà trung ương chúng ta hiện nay giữ vững là tư thưởng Mao Trạch Đông. Đó là sự dương cao thật thực sự cầu thị. Đảng đã giải thích như sau về mối quan hệ giữa đường lối của hội nghị toàn thể trung ương lần thứ ba về sau với tư thưởng Mao Trạch Đông. Nói về rất nhiều mặt, hiện nay chúng ta vẫn đang làm những việc mà đồng chí Mao Trạch Đông đã nói, nhưng chưa làm sửa lại những việc mà đồng chí đã phản đối một cách sai lầm, làm tốt những việc mà đồng chí chưa làm. Trong một thời kỳ khá dài từ nay về sau, vẫn còn làm những việc đó. Đương nhiên chúng ta cũng có phát triển, và còn tiếp tục phát triển. Trong khi khởi thảo nghị quyết đánh giá Mao Trạch Đông, đặng yêu cầu trong phần kết luận. Viết một đoạn về tư thưởng Mao Trạch Đông mà chúng ta còn tiếp tục phát triển. Còn phát triển như thế nào, phát triển cái gì cần dùng những lời lẽ có tính luận đoán để thể hiện trong toàn bộ nghị quyết cụ thể là cần phải viết vào trong nghị quyết là coi tư tưởng Mao Trạch Đông, tức những cái đã qua thực nghiệm và chứng minh là đúng, là kim chỉ nam cho công tác của chúng ta từ nay về sau. Cần dùng những lời lẽ tương đối khái quát để viết về những nội dung chủ yếu của tư tưởng Mao Trạch Đông, đặc biệt là những nội dung mà từ nay về sau chúng ta còn cần tiếp tục quán triệt chấp hành, để tiện cho người ta có ấn tượng thật rõ ràng là chúng ta dương cao ngọn cờ tư tưởng Mao Trạch Đông là gồm những nội dung gì. Tại đại hội lần thứ 12, Hoa biến thành một ủy viên trung ương lặng lẽ không tên tuổi trong số 348 ủy viên trung ương và đã hình thành thể chế hồ triệu đảng. Ba người chia nắm đại quyền về đảng, chính quyền, quân đội. Vừa đập tan xong nhóm bốn tên, những ngôi vị cao nhất trong ban lãnh đạo tối cao đảng Cộng sản Trung Quốc lần lượt là Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh, Uông Đông Hưng, Lý Tiên Niệm. Trong bốn người thì Hoa và Uông là kiên trì phê phán đảng. Diệp và Lý là những người đồng tình với đảng. Những lực lượng chủ yếu thúc đẩy đảng trở lại chính trường là những người ngoài bộ chính trị như Trần Vân, Vương Trấn. Qua việc đấu tranh của Trần, Vương cộng thêm sự nỗ lực của bản thân đảng 9 tháng sau khi dập tan nhóm 4 tên. Đảng được khôi phục các chức vụ trong đảng, chính quyền và quân đội, chỉ có trong chức vụ phó chủ tịch đảng không có hai chữ thứ nhất. Vì vậy, vào tháng 8 năm 1977, khi triệu tập đại hội đảng lần thứ 11, đảng được xếp ở vị trí thứ 3 trong năm ủy viên thường vụ. Hoa Diệp Đảng Lý Uông, kết cấu quyền lực của Đại hội 11 đương nhiên không có cách nào thực hiện được nguyện vọng của Đảng. Từ khi được phục chức vào tháng 7 năm 1977 đến khi triệu tập hội nghị toàn thể trung ương lần thứ ba trong thời gian hơn một năm đó. Đảng Tiểu Bình hầu như tiến lên rất chậm nhưng mỗi bước tiến lên là một dấu chân, Đảng đã dần tập hợp được một lực lượng không thể đánh giá thấp trong thời gian này. về chức vụ chính thức phái phàm là của Hoa Quốc Phong rõ ràng chiếm ưu thế. Thể chế lãnh đạo truyền thống của Trung Quốc là chủ tịch đảng có quyền uy tuyệt đối, bất kỳ phó chủ tịch nào cũng không thể đọ sức được. Những người mà đảng dựa vào là ảnh hưởng thực tế trong đảng, chính quyền quân đội mạnh hơn hoa rất nhiều, đặc biệt là sự phối hợp mạnh mẽ của Hồ Diệu Bang. Năm 1978, đảng Hồ liên kết phát động cuộc đại thảo luận về tiêu chuẩn chân lý. Cuộc thảo luận này và thành quả do nó đưa lại là hàng loạt cán bộ được giải phóng và sự án oan án giả án sai. Những cán bộ bị bức hại trong cách mạng văn hóa và những tinh anh của giới trí thức đã trở thành những người kiên quyết ủng hộ đảng. Đến cuối năm 1978, lực lượng đã tập hợp được của đảng đủ để phát động phản công vào phái, phàm là. Trước hội nghị toàn thể trung ương 3, khóa 11 có một hội nghị công tác trung ương coi như hội nghị chủ bị. Trần Vân đã phát ngôn đầu tiên, nhằm vào cách mạng văn hóa, đã giành được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong hội nghị. Chương trình làm việc của hội nghị đã phát triển theo phương hướng đặng đã dự tính sẵn từ chỗ phê phán sai lầm cuối đời của Mao đến chỗ chỉ trích sai lầm của Hoa Quốc Phong đã nêu ra, hai phạm là. Hoa Quốc Phong buộc phải tự phê bình, bắt đầu chuyển sang thế bị động về chính trị. Đẳng đã đoàn kết và phân hóa phái nguyên lão có thực lực bên cạnh Hoa Quốc Phong, thậm chí Diệp Kiếm Anh và Lý Tiên Niệm cũng tham gia vào hàng ngũ đặng Hội nghị toàn thể trung ương lần thứ ba, khóa 11 đã tiến lên quyết định việc hoa xuống đặng lên. Một loạt người ủng hộ đảng được vào Bộ Chính trị và Trung ương. Hội nghị bầu thêm Trần Vân là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Phó Chủ tịch Đảng. Đảng có thêm một người bản đồng minh đắc lực trong tầng lớp gia quyết sách. Hội nghị còn bầu thêm Đảng Dĩnh Siêu, Hồ Diệu Bang, Vương Trấn làm Ủy viên Bộ Chính trị, bầu thêm Hoàng Khắc Thành Tống Nhậm Cùng, Hồ Kiều Mục Tập Trọng Huân, Vương Nhâm Trọng làm Ủy viên Trung ương. Những người ủng hộ đảng chiếm đại đa số trong ban lãnh đạo đảng So sánh lực lượng hai phái hoa đẳng đã thay đổi căn bản. Đa số thành viên của phái phạm là tuy chưa chính thức bị giải trừ chức vụ trong đảng, nhưng thực quyền do họ khống chế đã lặng lẽ bị chuyển sang tay người khác. Quần Đông Hưng, người có thực quyền lớn nhất bị miễn các chức vụ kiêm nghiệm chỉ còn lại chức vị phó chủ tịch. Hoa Quốc phòng vẫn là chủ tịch đảng, nhưng phải để cho Hồ Diệu Bang, trợ thù đắc lực của đảng Tiểu Bình làm tránh văn phòng Trung ương, phụ trách giải quyết công việc hàng ngày của Trung ương, khiến chức chủ tịch của Hoa trở thành hữu danh vô thực. Bản thân đảng không thêm chức vụ nào, vẫn là phó chủ tịch phó thủ tướng, xếp sau Hoa. Nhưng đảng đã nắm chắc quyền ra quyết sách về đại đa số vấn đề trong đảng, đã trở thành người lãnh đạo tối cao trên thực tế của đảng và nhà nước. Thời điểm Hoa Quốc Phong rời khỏi chức Chủ tịch Đảng và Thủ tướng Chính phủ xem ra chỉ còn là chuyện ngày tháng, nhưng Đảng chưa làm vội việc đó. Ông cứ giữ quan hệ với Hoa như Mao Trạch Đông với Trương Văn Thiên sau hội nghị tuân nghĩa. Đó là vì Hoa Quốc Phong vẫn còn hợp tác về mặt chính trị, để ông ta giữ thêm một thời gian nữa chức vụ tối cao do Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai để lại cũng không có hại gì lớn, mà còn có điểm tốt. Trong Đảng Cộng sản Trung Quốc người nào cũng có thể bất thần rời khỏi chức vụ, riêng chỉ có chủ tịch đảng là không thể tùy tiện thay đổi. Thay đổi chủ tịch sẽ rất dễ xuất hiện nguy cơ về tính hợp pháp, dẫn tới hậu quả chính trị khó lường. Vì vậy, đảng phải áp dụng phương châm quá độ dần dần, để quần chúng trong và ngoài đảng có một quá trình thích ứng tâm lý dần dần, để điều kiện chín muồi rồi sẽ thay đổi. Sau hội nghị toàn thể trung ương 8 công tác dẹp loạn trở lại ổn định tiếp tục một năm nữa, phái phàm là chẳng còn bao nhiêu trận địa. Đến tháng 2 năm 1980, khi triệu tập hội nghị toàn thể trung ương lần thứ tư, đa số thành viên phái phàm là bị triệt chức. Quần Đông Hưng phải buộc rời khỏi ghế Phó Chủ tịch tiếp đến Thị trưởng Bắc Kinh Ngô Đức Phó Thủ tướng Trần Vĩnh Quý Kỳ đang Khuê. Chức vụ của họ được giao cho những người mà đảng tín nhiệm. Hoa Quốc Phong vẫn là Chủ tịch Đảng, nhưng Đảng lại áp dụng một loạt biện pháp để thức bỏ thực quyền của Hoa. Đó là việc thành lập Ban Bí Thư Trung ương để Hồ Diệu Bang làm Tổng Bí Thư. Tổng Bí Thư thay thế chức vụ Chủ tịch Đảng. Chức vị Chủ tịch của Hoa Quốc Phong vốn không có bao nhiêu thực quyền đến nay chỉ còn lại cái hư danh. Mục tiêu tiếp sau là chức vụ Thủ tướng của Hoa. Tháng 8 năm 1980, Hội nghị Quốc hội lần thứ ba khóa năm tiến hành điều chỉnh nhân sự quyết định Hoa Quốc phong thôi kiêm nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Chức vụ Chủ tịch Đảng của Hoa vẫn được giữ nên mới có thể nói thôi kiêm nhiệm chức Thủ tướng. Để làm cho công việc hết sức quan trọng này không tỏ ra là việc triệt chức Hoa, mà chỉ là việc Hoa thôi kiêm nhiệm bản thân Đảng Tiểu Bình cũng làm một việc tương tự. Ông và Trần Vân, Lý Tiên Niệm đồng thời tuyên bố thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng. Hoa và đảng đồng thời bỏ chức vụ chính quyền, nhưng chức vụ thủ tướng được chuyển sang tay Triệu Tử Dương, người thừa kế do đảng Tiểu Bình tự tay lựa chọn. David Trương nói, đảng giành được thắng lợi về chính trị nguyên nhân then chốt nhất là vì ông ta đã khuyến khích việc đánh giá lại mau trong phong trào cách mạng Cộng sản. Nếu không có bước quan trọng đó thì phái ôn hòa thực tế của đảng Tiểu Bình và đồng bọn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thay thế hoa quốc phong. Quá trình phê phán Mao cũng là quá trình phê phán Hoa, vì tính hợp pháp của Hoa phản ánh tính hợp pháp của Mao. Trong quá trình đang khởi thảo nghị quyết phê phán Mao, Đặng đã công khai nói với nhà báo ý Farazer. Là một người lãnh đạo Mao Trạch Đông, đã tự chọn người kế tục của mình, đó là cách làm theo kiểu phong kiến. Đặng còn yêu cầu chép cả mấy năm sau khi đập tan nhóm 4 tên vào trong nghị quyết và phải chỉ tên Hoa Quốc Phong để chứng minh rằng thay đổi chức vụ của Hoa là có lý do. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 1980, chính đang ở cao trào phê phán Mao, Bộ Chính trị liên tục triệu tập 9 cuộc họp kịch liệt phê phán những sai lầm có tính nguyên tắc của Hoa sau khi đập tan nhóm 4 tên và đề xuất ý kiến là năng lực của Hoa không đảm đương nổi chức vụ Chủ tịch Đảng. Hoa chịu sức ép nặng nề, buộc phải đưa ý kiến xin từ chức. Bộ Chính trị quyết định kiến nghị với Trung ương, đồng ý cho Hoa từ chức Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Quân ủy, Bầu Hồ Diệu Bang làm Chủ tịch Đảng, Đảng Tiểu Bình làm Chủ tịch Quân ủy. Tháng 6 năm 1981 Hội nghị toàn thể trung ương lần thứ 6 được triệu tập điểm đầu tiên trong chương trình là thông qua nghị quyết lịch sử, phê phán mau, điểm thứ hai trong chương trình là thông qua đơn xin từ chức của Hoa. Hoa lặng lẽ rời khỏi chức vị chủ tịch đảng, nhưng đảng vẫn giữ ông ta lại ở chức phó chủ tịch để ông ta xuống từng nấc một. Một năm sau, trong Đại hội Đảng lần thứ 12, Hoa lại mất chiếc ủy viên Bộ Chính trị trở thành một ủy viên Trung ương lặng lẽ vô danh trong số 348 ủy viên Trung ương. Cho tới tận bây giờ Hoa vẫn giữ vị trí danh dự đó. Khi rời khỏi hai ghế, Chủ tịch Hoa đã đề nghị Đảng làm Chủ tịch Đảng. Nếu Đảng muốn làm thì đương nhiên không có ai phản đối. Nhưng Đảng đã chủ động từ chối chức vụ đó mà đưa trợ thủ Đắc Lực Hồ Diệu Bang lên đảm nhiệm. Theo nói lại, việc Hồ làm chủ tịch đảng có sự dị nghị của những người lãnh đạo cao cấp trong đảng và quân đội. Đảng không thể không ra sức thuyết phục các thành viên trong bộ chính trị và các cán bộ cao cấp của quân đội tiếp nhận sự sắp xếp đó. Điều này tỏ rõ, việc chúng tuyển của Hồ phản ánh tính hợp pháp của đảng chứ không phải tính hợp pháp của Hồ là người nấp sau đảng. Hồ vừa làm Tổng Bí Thư vừa kiêm chức Chủ tịch Đảng trong hơn một năm, đến tháng 9 năm 1982, Đại hội lần thứ 12 quyết định chỉ đặt chức Tổng Bí Thư, không đặt chức Chủ tịch Đảng. Hồ Diệu Bang liền lấy danh nghĩa Tổng Bí Thư xuất hiện trong vị trí lãnh tụ Đảng. Bộ Chính trị do Đại hội thứ 12 bầu ra theo thứ tự Hồ Diệu Bang, Diệp Kiếm Anh, Đảng Tiểu Bình, Triệu Tử Dương, Lý Tiên Niệm, Trần Văn. Đại hội này còn đồng thời lập ra ba cơ cấu trung ương. Ủy ban Trung ương Đảng do Hồ Diệu Bang làm Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương do Trần Vân làm Bí thư thứ nhất, Ủy ban Cố vấn Trung ương do Đặng Tiểu Bình làm chủ nhiệm. Tiếp sau đó, Quốc hội khóa 6 nhóm họp, Ủy viên Trưởng Diệp Kiếm Anh nhường chức cho Bành Trân, Lý Tiên Niệm làm Chủ tịch nước, Đặng Tiểu Bình làm Chủ tịch Hội đồng Quân sự, nhà nước Triệu Tử Dương chính thức làm Thủ tướng Chính phủ. Đến đây, đã hình thành thể chế Hồ Triệu, Đảng lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc trong những năm 80. Ba người chia nhau nắm giữa đại quyền về đảng, chính quyền, quân đội, mà chủ tịch quân ủy đảng Tiểu Bình được công nhận là hạt nhân lãnh đạo tập thể của thế hệ này. Đảng Cộng sản Trung Quốc từ ngày do Mao Trạch Đông sáng lập chủ tịch đảng bao giờ cũng là chủ tịch quân ủy. Cách làm một người hai chức đó xưa nay vẫn được coi là sự thể hiện nguyên tắc đảng chỉ huy súng. Đảng Tiểu Bình phân hai chức vụ chủ tịch do Hoa Quốc phong đảm nhiệm cho hai người, mà bản thân mình làm chủ tịch quân ủy chứ không làm chủ tịch đảng. Làm như vậy để tỏ rõ ông lôi hoa quốc phong, người được Mao Trạch đông chọn làm người thừa kế, xuống đài không phải là nhằm ngồi vào chiếc ghế chủ tịch đảng cao vót. Đảng để chiếc ghế đó cho Hồ Diệu Bang, đương nhiên là do tin rằng Hồ sẽ trung thành thực hiện đường lối của mình. Nhưng đảng phải đảm nhiệm chức chủ tịch quân ủy để dễ phát huy tác dụng cầm lái càng có quyền khống chế toàn cục diện. Tổng bí thưa đảng và thủ tướng chính phủ là công việc ở tuyến 1 đặng để cho hai người trẻ hơn là Hồ và Triệu đảm nhiệm hai công việc này, còn ông thì ngồi ở tuyến hai với cương vị là Chủ tịch quân ủy chỉ huy toàn bộ sự vận hành của Đảng và Chính phủ. Hình thức đó đối với Đảng tuy có chút danh bất chính, nguồn bất thuận nhưng lại có hai điểm tốt. Trước hết là có lợi cho việc cân nhắc trẻ hóa trong tương lai. Hai là vì đứng ở phía sau có thể tránh được mọi nguy hiểm trong cuộc thí nghiệm vĩ đại là cải cách và mở cửa. Mỗi khi xuất hiện sóng to, gió lớn, toàn bộ ban lãnh đạo mới khỏi bị cuốn vào, người ở phía sau có thể phát huy tác dụng ổn định cục diện. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng truyện, chương 2. Nô lực phát triển Bất kỳ mèo trắng mèo đen, hễ bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Theo nói lại, đó là câu mà Lưu Bá Thừa, người cộng tác cũ của đảng thường nói trong chiến tranh. Đầu thập kỷ 60, đại nhảy vọt công xã nhân dân, ba phần thiên tai, bảy phần nhân họa làm cho đời sống nhân dân toàn Trung Quốc điêu linh. Trong hội nghị Lưu Sơn, Bành Đức Hoài nói, nếu nhân dân Trung Quốc không tốt thì họ đã vùng lên. Chính quyền mới chưa được củng cố đứng trước một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, làm thế nào để khôi phục và phát triển sản xuất trong một thời gian ngắn. Lúc đó Mao Trạch Đông đã rút về tuyến 2, khó khăn đặt ra trước những người lãnh đạo tuyến 1. Tổng bí thư Đảng Tiểu Bình đề xuất vấn đề vẫn là phải giải quyết từ quan hệ sản xuất đó là phải phát huy tính tích cực của nông dân. Thế thì quan hệ sản xuất nên áp dụng hình thức nào là tốt nhất. Đảng đề ra hai tiêu chuẩn, một là hình thức nào ở địa phương nào có thể khôi phục và phát triển sản xuất tương đối dễ dàng và nhanh chóng thì dùng hình thức đó. Hai là quần chúng muốn dùng hình thức nào thì áp dụng hình thức đó. Nếu không hợp pháp thì làm cho nó hợp pháp. Để nói rõ ràng, thấu triệt lý lẽ về quan hệ sản xuất phải thích ứng với yêu cầu của lực lượng sản xuất, đặng dùng một câu ngạn ngữ của nông dân tứ xuyên, bất kỳ mèo trắng mèo đen, hễ bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Theo nói lại, thì câu nói chân thực đó được Lưu Bá Thừa, người cộng tác cũ của Đảng thường nói trong chiến tranh. Trước kia đại quân Lưu Đặng đánh đầu thắng đó, không có bí quyết gì chỉ là không theo khuôn phép cũ, không theo cách thức cũ, mọi việc căn cứ vào tình hình cốt đánh thắng là được. Đảng rút ra kết luận hợp logic này muốn khôi phục sản xuất nông nghiệp cũng phải xem tình hình tức là về quan hệ sản xuất không thể chỉ hoàn toàn áp dụng một hình thức cố định xem hình thức nào phát huy được tính tích cực của quần chúng thì áp dụng hình thức đó. Lý luận con mèo, lần đầu tiên thách thức với tư tưởng chính thống tại sao cứ nhất định phải giữ hình thức cố định là công xã nhân dân. Khoán sản phẩm đến hộ quy trách nhiệm đến từng thửa ruộng có thể phát huy tính tích cực của quần chúng có lợi cho phát triển sản xuất thì tại sao không áp dụng. Khi nói câu đó, Đảng cũng cho rằng những ý kiến sơ bộ đó về sau có khả năng không áp dụng nữa. Trên thực tế về sau không những không áp dụng mà còn là chứng cớ tội trạng để bị đánh đổ hai lần. Những năm 60, bị quy thành tên đầu sỏ thứ hai đi theo đường lối thư bản, những năm 70 biến thành tên đi theo đường lối thư bản không chịu hối cải đều có quan hệ đến lý luận con mèo. Tháng 2 năm 1976, từ miệng Mao Trạch Đông phát ra chỉ thị tối cao phê phán làn gió lật án hữu khuynh của Đảng. Con người đó không nắm đấu tranh giai cấp xưa nay không đề xuất vấn đề chủ yếu đó, vẫn cứ mèo trắng mèo đen, bất kể chủ nghĩa đế quốc hay chủ nghĩa Mác-Lênin. Mao Trạch Đông vì lý luận con mèo của Đảng mà giam con người có tài trị nước đó vào lãnh cung cũng không có gì lạ. Thực chất tinh thần của lý luận con mèo đã tỏ rõ sự khác biệt lớn về phương thức thư duy giữa mau và đẳng. Nhà nông nuôi mèo để bắt chuột, trong con mắt phụ thực của nông dân Trung Quốc miễn là bắt được chuột thì màu lông của mèo dù trắng hay đen không có gì quan trọng. Lý lẽ giản đơn đó có thể gợi ý cho rất nhiều nhà lý luận xuất sắc về mối quan hệ giữa mục đích thủ đoạn và hiệu quả. Bắt chuột là mục đích số chuột bắt được là hiệu quả. Giữa mục đích và hiệu quả, có thể lựa chọn rất nhiều thủ đoạn, phương pháp, con đường. Mao Trạch đông chỉ tin vào con đường cũ, không nhất đại, nhị công. Lời khái quát của Mao ý nói, một là quy mô lớn, hai là công hữu hóa. Thì không thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội. Thay đổi thủ đoạn coi như vứt bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đẳng thì cho rằng để đạt tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa có nhiều thủ đoạn, rốt cục thủ đoạn nào là tốt nhất cần xem hiệu quả thực tế của nó. Có người chỉ trích lý luận con mèo không chọn thủ đoạn. Sao lý luận con mèo lại không chọn thủ đoạn? Chọn mèo thì xem nó có bắt được chuột không, đó chẳng phải là chọn thủ đoạn sao? Về mặt bắt chuột thì màu lông và tiếng kêu của mèo không cần phải lựa chọn. Có thể là trong những trường hợp khác màu lông quan trọng hơn là bắt được chuột. Thí dụ tầng lớp giàu có nhàn hạ nuôi vật cảnh thì cần chọn màu lông. Nhưng đó lại thuộc hệ thống đánh giá khác. Điều quan trọng là nông dân Trung Quốc hiện thời chưa có cơ sở vật chất để nuôi mèo từ góc độ thẩm mỹ. Cái cấp bách trước mắt là giành lại lương thực khỏi miệng chuột chứ không phải để nuôi mèo nhàn, mèo lười. Lý luận con mèo thể hiện quy luật sinh tồn thiêng liêng chú trọng thực tế. Dù người khác hiểu thế nào, tình đời lúc hưởng ứng, lúc rẻ biểu ra sao, lý luận con mèo vẫn giữ nguyên bản sắc. Chúng ta suốt đời nói chủ nghĩa mác kỳ thực chủ nghĩa mác không có gì huyền bí, chủ nghĩa Mark là cái rất đơn giản, là lý lẽ rất đơn giản. Lý luận con mèo, với sức mạnh logic đơn giản, sáng rõ không gì chống nổi đã mở rộng cánh cửa giải phóng tư tưởng cải cách và mở cửa. Lý luận con mèo tuyên bố thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra chân lý. Loại mèo nào đó có đáng nuôi không, then chốt không phải là xem nó có màu lông gì cũng không phải xem nó do ai chọn mà xem thực tiễn bắt chuột của nó. Thực tiễn chứng minh nó bắt được chuột thì nó là mèo tốt đáng nuôi, thực tiễn chứng minh nó không bắt được chuột thì cho quỷ tha ma bắt nó đi. Lý luận con mèo tuyên bố, có lợi hay không có lợi cho phát triển sức sản xuất là tiêu chuẩn chủ yếu để phán đoán là xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. Ngày 16 tháng 9 năm 1989, Đặng nói chuyện với vợ chồng Lý Chính Đạo cho rằng, Xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ trung tâm là phát triển sức sản xuất xã hội, mọi phương pháp có lợi cho phát triển sức sản xuất xã hội, bao gồm lợi dụng nguồn vốn và kỹ thuật nước ngoài, chúng ta đều áp dụng. Rất nhiều người trong số họ chỉ thế giới thứ ba, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội tôi khuyên họ nên căn cứ vào tình hình của mình mà làm, muốn gọi là gì cũng được miễn sao phát triển được sức sản xuất là tốt. Phóng viên thời báo New York Bursophy cho rằng lý luận con mèo rõ ràng có nghĩa là Để cho Trung Quốc năm 2000 đạt tới kỹ thuật hợp lý hóa chuẩn bị tiếp thu kỹ thuật biện pháp phát minh sáng tạo và ý kiến bất kỳ từ đâu tới, nếu phương pháp đó yêu cầu vứt bỏ công xã của Mao và thay vào đó là phương pháp canh tắc và thu hoạch cá nhân thì cũng làm như vậy. Lý luận con mèo là cơ sở lý luận để Đảng thiết kế chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc cũng là xuất phát điểm toàn bộ trí tuệ mưu lực của ông. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc Sau khi thời đại đảng Tiểu Bình được xác định vẫn tồn tại hai vấn đề. Có cần xây dựng chủ nghĩa xã hội không và xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào? Đảng nhiều lần nhắc lại là phải kiên trì chủ nghĩa mắc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng chủ nghĩa mắc phải là chủ nghĩa mắc được kết hợp với thực tế Trung Quốc, chủ nghĩa xã hội phải là chủ nghĩa thích hợp với thực tế Trung Quốc mang màu sắc Trung Quốc. Đảng cho rằng con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc riêng của Trung Quốc do ông đề ra và con đường lấy nông thôn bao vây thành thị do Mao Trạch Đông đề ra đều là kết quả việc kết hợp giữa chủ nghĩa Mark với thực tế Trung Quốc đi theo con đường của mình. Để tăng thêm sức nặng cho lý luận mới, Đảng còn so sánh một cách sâu xa Đại hội 7 đã xác định địa vị lịch sử của Mao Trạch Đông với Đại hội 12 đã xác lập địa vị lịch sử của Đảng Tiểu Bình. Xây dựng chủ nghĩa xã hội cần đi theo con đường của mình, xây dựng một chủ nghĩa xã hội mang màu sắc riêng của Trung Quốc có căn cứ lập luận rằng chủ nghĩa xã hội không có một mô thức cố định. Đảng từng nói với Tổng thống Mozambique Sila Nua, mọi vấn đề trên thế giới không thể chỉ dùng một mô thức để giải quyết. Trung Quốc có mô thức của riêng Trung Quốc, Mozambique cũng nên có mô thức của riêng Mozambique. Nói một cách thẳng thắn, trước kia chúng tôi học theo mô thức chủ nghĩa xã hội của Liên Xô đã gây ra rất nhiều chuyện. Ở một mức độ nhất định, Mao Trạch Đông vì muốn tránh mô thức của Liên Xô nên đã làm cách mạng văn hóa. Đại cách mạng văn hóa cũng là một mô thức xã hội chủ nghĩa, nhưng nó là một mô thức tài nhất trong phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới. Hội nghị toàn thể trung ương lần thứ 3 khóa 11 do Đảng Tiểu Bình lãnh đạo đã triệt để vứt bỏ mô thức cách mạng văn hóa. Sau khi phủ định mô hình cách mạng văn hóa, thì hoàn toàn khôi phục mô hình Liên Xô, hay sẽ đi tìm con đường mới cũng vứt bỏ mô hình Liên Xô. Đó là một vấn đề lớn. Hai phái cải cách và thủ cựu trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc trên thực tế đã tranh luận về việc tiếp tục đi theo mô hình Liên Xô hay đi theo con đường của mình. Tư tưởng tả lúc đầu giữ khư khư mô hình cách mạng văn hóa, sau lại cố chấp duy trì mô hình Liên Xô. Đảng Tiểu Bình cho rằng dù mô hình Mao Trạch Đông hay mô hình Stalin, sự thực chứng minh rằng đều không thành công. Sau khi đã chia tay với mô thức cách mạng văn hóa, lại chia tay với mô hình liên xô cuối cùng đã đưa ra được một loạt chính sách cải cách và mở cửa. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc đã khái quát toàn bộ hoạt động thực tiễn của người Trung Quốc trong thời đại đảng Tiểu Bình và đã trở thành tên gọi lý luận của đảng. Nhưng rút cục thế nào là chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc? Ngoài việc nhấn mạnh việc phát triển sức sản xuất, đảng không đưa ra nhiều quy định khác. Điều này tỏ rõ bản thân chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc cũng không có mô hình cố định bất biến, nếu cứ muốn gọi là mô hình thì có thể nói đó là một loại mô hình không cần có mô hình cố định nào. Điều theo đuổi duy nhất của nó là phát triển sức sản xuất hết sức nhanh còn mọi điều khác đều có thể bàn. Dung lượng của mô hình đó đủ để dung nạp mọi cái có ích cho chúng ta từ trong chủ nghĩa tư bản. Thậm chí có thể giao thoa với khái niệm chủ nghĩa tư bản mang màu sắc riêng của Trung Quốc. Ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc không phải ở chỗ nó phát minh một định nghĩa gì mới về chủ nghĩa xã hội, mà ở chỗ nó là một ngọn cờ độc lập tự chủ, không bị bất kỳ sự gò bó nào tự đi theo con đường phát triển riêng của người Trung Quốc. Dường cao ngọn cờ đó có thể khiến Trung Quốc không bị phụ thuộc vào cực nào trong thế giới hai cực giữ được cá tính trong hành động của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc vứt bỏ chủ nghĩa xã hội mà xây dựng chủ nghĩa tư bản thì như Đảng đã nói, Trung Quốc sẽ trở thành nước phụ thuộc vào các quốc gia phương Tây, vì chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc phát triển sau phương Tây. Mặt khác, nếu chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc không có màu sắc riêng của mình mà sao chép ở Liên Xô, thì Trung Quốc sẽ là vật phụ thuộc của Liên Xô, vì chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc được xây dựng sau Liên Xô. Vừa kiên trì chủ nghĩa xã hội, lại vừa nhấn mạnh màu sắc riêng của Trung Quốc có thể khiến Trung Quốc không bị phía nào chi phối. Đồng thời lại có thể tiếp xúc với hạn độ lớn nhất với một khía cạnh nào đó. Trong khi tiếp xúc có thể từ chối mọi cái bất lợi cho mình và tiếp nhận mọi cái có lợi cho mình. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc không những có tính tự chủ cao độ mà còn có tính linh hoạt cực lớn có thể đối phó với khó khăn từ hai phía tà hiểu. Nếu các vị ở phía tà chất vấn các anh làm thế này rút cục là chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản. Đảng có thể trả lời là chủ nghĩa xã hội nhưng mang màu sắc Trung Quốc. Nếu phần từ tự do chủ nghĩa muốn mượn cớ màu sắc riêng của Trung Quốc để làm bậy, đảng có thể nhắc nhở, chúng tôi là chủ nghĩa xã hội, không cho phép tự do hóa thư sản. Đảng khái quát nhiệm vụ của Trung Quốc trong một thời gian lịch sử tương đối dài. Từ nay về sau bằng một câu nói, đó là xây dựng hiện đại hóa. Đầu năm 1979, cuộc đấu tranh với Phái Phạm là giành được thắng lợi quyết định, đảng Tiểu Bình không để lỡ thời cơ tuyên bố phong trào quần chúng vạch trần phê phán Lâm Biêu, nhóm bốn tên, đã kết thúc thắng lợi. Trọng điểm công tác của toàn đảng và sức chú ý của toàn dân từ năm nay nên chuyển sang xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Việc di chuyển lớn về trọng tâm chiến lược là thành quả to lớn của việc triệu tập hội nghị toàn thể trung ương lần thứ ba khóa 11 và hội nghị công tác trung ương. Trước đó, chương trình làm việc của hội nghị công tác trung ương do Hoa Quốc phong định ra là bàn về công tác kinh tế. Đảng đề xuất vấn đề di truyền trọng điểm được các ủy viên thường vụ nhất trí tán thành, hoa không thể không đồng ý. Hoa thậm chí cho rằng tập trung tinh lực làm kinh tế càng tiện cho việc nêu chỉ tiêu cao mà ông ta từng ôm ấp, nên đề nghị của đảng được coi là tư tưởng trung tâm của hội nghị và được thảo luận trước trong ba vấn đề kinh tế. Hoa không hiểu được rằng đề nghị về di truyền trọng tâm của đảng chỉ có thể thực hiện được khi phải sửa chữa sai lầm tả khuynh tồn tại từ nhiều năm nay. Kết quả là việc thảo luận về trọng điểm công tác đã dẫn tới những ý kiến gây gắt của các nhân vật cũ như Trần Vân là người kịch liệt phê phán sai lầm của cách mạng văn hóa và sai lầm cuối đời Mao Trạch đông. Do đó mà làm xoay chuyển phương hướng của hội nghị, biến hội nghị từ chỗ chỉ đơn thuần thảo luận vấn đề kinh tế sang chỗ bàn về dẹp loạn trở lại ổn định và mở ra cục diện mới trên toàn cục. Trong phiên bế mạc, Đặng đã phát biểu bài nói mang tính kết luận là Giải phóng tư tưởng thực sự cầu thị đoàn kết nhất trí nhìn về phía trước. Tiếp ngay sau đó, hội nghị toàn thể trung ương được triệu tập đã căn cứ tinh thần bài nói của đảng nghiêm túc thanh toán sai lầm tả huynh trong tư tưởng chỉ đạo của Mao Trạch Đông từ năm 1957 đến nay, đặc biệt là trong cách mạng văn hóa. Sai lầm tả khuynh của Hoa từ sau khi đập tan nhóm 4 tên tự nhiên cũng nằm trong số bị phê phán. Trên cơ sở tổng kết bài học lịch sử, Hội nghị toàn thể đã đề ra phương châm cái cách mở cửa trong thời kỳ mới xác định địa vị chỉ đạo của tư tưởng Đảng Tiểu Bình. Chính trên cơ sở đó, Hội nghị toàn thể đã đưa ra quyết sách truyền trọng điểm chiến lược từ vạch trần, phê phán, nhóm bốn tên sang xây dựng hiện đại hóa. Đảng coi Hội nghị toàn thể trung ương lần thứ ba là bước ngoặt lịch sử. Ông nói, hội nghị toàn thể trung ương lần thứ ba không những đã giải quyết vấn đề 10 năm cách mạng văn hóa, mà trên một trình độ cao, đã giải quyết vấn đề trong hơn 20 năm. Từ đại hội 8, đã đề ra mâu thuẫn giữa chế độ xã hội tiên tiến và sức sản xuất lạc hậu là mâu thuẫn chủ yếu. Thực chất đó là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển kinh tế văn hóa với tốc độ nhanh và tình trạng kinh tế văn hóa không thỏa mãn được nhu cầu của nhân dân. Xác định mâu thuẫn chủ yếu như vậy thì nhiệm vụ trung tâm của toàn dân tự nhiên là phát triển sức sản xuất nâng cao mức sống của nhân dân. Nhưng đường lối của Đại hội 8 không được quán triệt chấp hành. Nguyên nhân là do Chủ tịch Đảng Mao Trạch Đông từ cuộc chống phái hữu năm 1957 không ngừng nêu bật tầm quan trọng của cuộc đấu tranh giữa hai giai cấp hai đường lối. Phòng trào công xã nhân dân là cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất. Đại cách mạng văn hóa là cuộc đại cách mạng trong lĩnh vực thượng tầng kiến trúc việc phát triển sức sản xuất bị coi nhẹ trong một thời gian dài Trong cách mạng văn hóa, Phái Tả luôn coi việc giải phóng toàn nhân loại là nhiệm vụ trung tâm của cách mạng, nhưng Đảng Thiểu Bình lại nhấn mạnh việc giải phóng sức sản xuất là nhiệm vụ trung tâm của cách mạng. Cuộc đấu tranh giữa hai đường lối mà Mao Trạch Đông đẩy lên rất cao trên thực tế là sự bất đồng giữa chủ trương coi đấu tranh giai cấp là chủ yếu hay lấy việc phát triển sức sản xuất là trung tâm. Vì vậy, bước ngoặt mà hội nghị toàn thể trung ương ba hoàn thành, không phải là sự di truyền trọng điểm công tác nói chung. Mà lạc sự chuyển đổi từ lấy đấu tranh giai cấp làm chủ yếu chuyển sang lấy phát triển sức sản xuất làm trung tâm, từ đóng cửa chuyển sang mở cửa, từ bảo thủ cứng nhắc chuyển sang cải cách về các mặt. Nói đó là bước ngoặt có tính chất vạch thời đại cũng không có gì là quá đáng. Sau hội nghị toàn thể Trung ương 3, Đảng Tiểu Bình khái quát nhiệm vụ chủ yếu của Trung Quốc trước mắt và trong một thời kỳ lịch sử tương đối dài bằng một câu, đó là: Xây dựng hiện đại hóa là nhiệm vụ chính trị lớn nhất trước mặt của chúng ta. Đảng áp dụng phương pháp truyền thống để luận chứng về cương lĩnh mới của ông. Trình độ phát triển sức sản xuất của chúng ta rất thấp còn xa mới thỏa mãn được nhu cầu của nhân dân và nhà nước đó là mâu thuẫn chủ yếu trước mắt của chúng ta, giải quyết mâu thuẫn chủ yếu này là nhiệm vụ trung tâm của chúng ta. Do đó, nhân dân Trung Quốc đã kết thúc thời đại hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đều nói đấu tranh giai cấp, bắt đầu thời đại dĩ hòa vi quý, dĩ dân vi bản, dĩ thực vi tiên. Sau khi xem xong, dự thảo đề cương báo cáo trước đại hội lần thứ 13, đảng đã phê. Bản thiết kế này tốt. Nếu nói chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc là định vị không gian của đảng về chủ nghĩa xã hội, thì giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội là định vị thời gian của đảng về chủ nghĩa xã hội. Ngày 21 tháng 3 năm 1987, những người khởi thảo báo cáo đại hội lần thứ 13 đưa trình đảng bản dự thảo đề cương báo cáo trước đại hội lần thứ 13. Đã lấy giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội làm căn cứ lập luận cho toàn bộ báo cáo, để thuyết minh chiến lược phát triển kinh tế và cải cách thể chế kinh tế chính trị. Đặng xem xong liền phê. Bản thiết kế này tốt. Bản thiết kế này tốt giống như chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc là vừa có hiệu lực chống tả, vừa có hiệu lực chống hiếu. Giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội khái niệm ấy có hai hàm nghĩa. Một là Trung Quốc đã là một xã hội xã hội chủ nghĩa, không thể tách rời con đường xã hội chủ nghĩa hai là Trung Quốc vẫn còn trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội không thể vượt khỏi thực tế của giai đoạn đầu. Đảng từng phát hiện, có một số ít đồng chí cho rằng, xã hội của chúng ta có phải là xã hội xã hội chủ nghĩa không có nên và có thể thực hiện chủ nghĩa xã hội không thậm chí đảng chúng ta có phải là đảng vô sản không. Tất cả đều là vấn đề. Trả lời ý đầu tiên trong cách đề xuất trên là không khó. Chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc dù thấp như thế nào thì vẫn là chủ nghĩa xã hội, dù nó có thấp hơn chủ nghĩa tư bản một bước, thì đảng vẫn bảo lưu sự khác nhau đó, nếu không như vậy thì đề xuất giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội sẽ không có ý nghĩa gì. Các đồng chí đó thấy sự miêu tả về giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội trong báo cáo không khác bao nhiêu với chủ nghĩa dân chủ mới của Mao Trạch Đông thì thất vọng than thờ. Vất vả mấy chục năm, lại trở về thời kỳ trước cải tạo. Kỳ thực đó cũng là một sự hiểu sai. Lùi hay không không phải ở tên gọi mà giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội chỉ là gọi đúng tên chủ nghĩa xã hội hiện thực. Dành không chính thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì việc không thành. Chỉ có dùng giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội để xác định tính chất và trình độ phát triển hiện nay của xã hội Trung Quốc thì mới có thể kiên trì một cách danh chính ngôn thuận việc cải cách và mở cửa trong gần 10 năm nay. Bản thân chủ nghĩa xã hội là giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản mà Trung Quốc chúng ta lại ở vào giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Đề xuất vấn đề như vậy chủ yếu là nhằm vào bệnh nóng vội tả khuyên muốn đốt cháy giai đoạn tồn tại trong một thời gian dài. Đảng phát hiện những người cách mạng rất dễ mắc bệnh nôn nóng. Trung Quốc trước kia đã phạm sai lầm nôn nóng từ năm 1957 đã bắt đầu tả đại cách mạng văn hóa là cực tả. Một trong những biểu hiện tả là những chính sách định ra đã vượt khỏi giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Tại sao Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội mấy chục năm mà vẫn trong giai đoạn đầu? Là bởi vì sức sản xuất không phát triển, một nghèo hai trắng. Nghèo khổ tuyệt đối không phải là chủ nghĩa xã hội. Tuy nói chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng thực tế vẫn chưa đúng. Cho tới tận cuối thế kỷ này chúng ta vẫn ở trong giai đoạn thoát ra khỏi nghèo nàn. Chỉ tới giữa thế kỷ sau, đặt tới trình độ một nước phát triển trung bình mới có thể nói là thực sự có chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn chưa phát triển là giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, đạt tới trình độ nước phát triển trung bình. Đại thế có thể tính là giai đoạn giữa của chủ nghĩa xã hội, muốn đặt tới trình độ nước phát triển còn cần bao nhiêu năm nữa. Lúc đó sẽ là giai đoạn cao của chủ nghĩa xã hội. Mà đạt tới giai đoạn cao của chủ nghĩa xã hội cũng vẫn là giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản, chứ chưa phải là xã hội cộng sản. Xem ra, lý tưởng cộng sản vẫn ở bờ bên kia, điều đó làm cho người ta thấy quá mệt mỏi. Nhưng cũng có điểm tốt, không bị những nguyên tác của xã hội lý tưởng còn lâu mới đạt tới được ấy làm nhiễu mà đứng vững chân trên mảnh đất hiện thực. Vì hiện nay vẫn còn ở giai đoạn đầu của giai đoạn thấp, nên mọi nhân tố phi xã hội chủ nghĩa, phi cộng sản chủ nghĩa, nếu có lợi cho việc phát triển sức sản xuất thì đều có lý do tồn tại. Điều này rõ chân trên mảnh đất hiện thực. Điều này rõ ràng là sự phủ định căn bản đối với mô hình thuần túy xã hội chủ nghĩa mà trước kia đã cố tình theo đuổi trong một thời gian dài. Với chủ nghĩa xã hội trước kia chúng ta không làm rõ, nay đảng đã làm rõ. Đặc điểm của chủ nghĩa xã hội không phải là nghèo, mà là giàu. Đảng nói, với chủ nghĩa xã hội, trước kia chúng ta không làm rõ. nay đảng đã làm rõ. Đặc điểm của chủ nghĩa xã hội không phải là nghèo, mà là giàu. Đảng có thể dùng một chữ, giàu, để định nghĩa chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh thực hành chính trị của ông là chỉ tận gốc bệnh nghèo nàn, làm cho nước giàu, dân giàu. Khi phê phán làn gió lật án hữu khuynh của đảng, nhóm bốn tên, vô cáo một cách ghê sở đặng Tiểu Bình lên đài thì hàng triệu, hàng chục triệu đầu người sẽ rơi xuống đất. quần chúng hiểu rõ, đặng liền đổi đầu người thành đầu lợn, đổi câu nói thành: đặng Tiểu Bình lên đài thì hàng triệu, hàng chục triệu đầu lợn sẽ rơi xuống đất. ý nói đặng lên đài thì nhân dân sẽ có thịt ăn, đời sống sẽ giàu có lên. tại sao đặng bị đánh hai lần mà không đổ? bởi vì lý luận về làm cho nước giàu, dân giàu đã đi sâu vào lòng người. Sự phát triển lớn nhất của đảng đối với tư tưởng Mao Trạch đông là đã liên hệ chặt chẽ chữ giàu với nguyên tắc thiêng liêng của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội theo mô hình cách mạng văn hóa, nói toạc ra là muốn mọi người yên tâm với nghèo nàn lạc hậu. Phái tả tạo nên một không khí, nghèo là vinh dự, giàu là có tội. Họ cho rằng nghèo tốt hơn giàu. Đương nhiên, không phải là chống lại việc đất nước giàu mạnh, nhưng họ cảm thấy nhân dân không nên giàu quá. Lý do là con người, loại quái vật đó càng nghèo thì càng cách mạng, càng giàu thì càng phản động, biến thành xét lại. Để bảo đảm cho tiềm lực cách mạng vĩnh viễn không bị khô kiệt cần phải thực hiện chính sách làm nghèo dân. Kết quả là càng nghèo càng cách mạng, càng cách mạng càng nghèo, cách mạng khiến dân nghèo, nước cũng nghèo. Đảng tin rằng dân giàu thì nước mới mạnh, vì vậy ông không sợ dân giàu lên mà khuyến khích nhân dân làm giàu. Tuyên bố, làm giàu không phải là tội lỗi. Chính sách làm cho dân giàu đó, chưa nói tới việc làm cho một số người giàu lên trước mà chỉ cho nhân dân giàu cũng đã là một sự đổi mới quan trọng, là sự phù định căn bản với mô hình chủ nghĩa xã hội nghèo nàn của cách mạng văn hóa, là sự đoạn tuyệt triệt để với quan điểm giá trị ăn bần lạc đạo từ mấy ngàn năm nay. Từ kinh nghiệm 20 năm từ năm 1958 đến năm 1978, chúng ta được biết nghèo nàn không phải là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội cần tiêu diệt nghèo nàn. Những lý lẽ mà ông Đảng nhắc đến có thể tìm thấy trong giáo trình của học sinh trung học. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là xã hội mà sản phẩm vật chất cực kỳ dồi dào. Vì vậy, nhiệm vụ chủ yếu của chủ nghĩa xã hội là phát triển sức sản xuất, làm cho sản phẩm xã hội không ngừng tăng lên, đời sống của nhân dân ngày càng tốt lên, tạo điều kiện để tiến sang xã hội cộng sản. Thời kỳ cách mạng văn hóa Nhóm bốn tên đề xuất thả là chủ nghĩa xã hội nghèo nàn còn hơn chủ nghĩa tư bản giàu có. Đảng giận giữ bài xích thật là cực kỳ nhảm nhí. Sao có thể có thứ chủ nghĩa xã hội nghèo? Nếu chủ nghĩa xã hội cứ nghèo nàn mãi thì nó không thể đứng vững được. Theo đảng tính yêu Việt của chủ nghĩa xã hội trước hết biểu hiện ở tốc độ và hiệu quả phát triển kinh tế. Không có điều đó thì khoác lác cũng không có tác dụng gì. Nếu trong một thời kỳ lịch sử rất dài, tốc độ phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa chậm hơn các nước tư bản chủ nghĩa, thì còn nói gì đến tính yêu Việt nữa? Đảng cảm thấy đau lòng trước tình trạng Trung Quốc trong một thời gian dài ở trong cảnh nghèo nàn, đình trệ. Một lần ông nói với Kim Nhật Thành. Chúng ta đã làm cách mạng mấy chục năm, xây dựng chủ nghĩa xã hội hơn 30 năm, mãi tới năm 1978, lương tháng bình quân của công nhân chỉ có 40, 50 đồng, đại đa số nông thôn vẫn trong tình trạng nghèo nàn thì gọi thế nào là tính yêu Việt của chủ nghĩa xã hội. Ngược lại với cách làm của Mao Trạch Đông luôn động viên các nước thuộc thế giới thứ ba xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặng nhiều lần khuyến cáo người lãnh đạo các nước đó. Ngày nay, không nên vội xây dựng chủ nghĩa xã hội, sau khi cách mạng thắng lợi, không nên xây dựng ngay chủ nghĩa xã hội. Xem ra, đảng tán thành quan điểm của Lưu Thiếu Kỳ là củng cố trật tự chủ nghĩa dân chủ mới. Sau khi cách mạng thắng lợi, Trung Quốc không dừng bao lâu ở giai đoạn dân chủ mới mà vội vàng tiến lên chủ nghĩa xã hội, đảng tỏ ra ít nhiều hối tiếc. này Trung Quốc đã xây dựng chủ nghĩa xã hội 2-30 năm, dù làm không tốt cũng không thể lui lại được. Biện pháp duy nhất là trong cái khung xã hội chủ nghĩa, phải phát triển sức sản xuất nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn tiến lên giàu sang, làm cho chủ nghĩa xã hội còn chưa hợp cách trở thành hợp cách. Cho nên đảng nhấn mạnh nhiều lần, phát triển sức sản xuất là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chủ nghĩa xã hội, là nhiệm vụ trung tâm trong toàn bộ giai đoạn lịch sử của chủ nghĩa xã hội. Đảng còn vô cùng đau đớn phê bình Mao Trạch Đông là một lãnh tụ vĩ đại, có một khuyết điểm lớn, là coi nhẹ phát triển sức sản xuất.